Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tay của cô không tự chủ mà xa xa bụng. Cô có nên cho hắn cơ hội hay không? Cô không càm lòng tha thứ cho hắn quá nhanh. Nhưng cảm giác đau khổ bởi vì chờ đợi cô rất là hiểu. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói. Hắn cũng không phải là người trực tiếp làm ra chuyện có lỗi với cô. Cô bắt đắc sĩ. Nghĩ tại sao mình lại có thể dễ làm mềm lòng như vậy? Không nghĩ rằng trong lòng tôi. Lại có suy nghĩ muốn cho anh cơ hội đó. Hắn nghe cô nói vậy thì thoáng chấn động. Em nói rằng anh... Thôi thôi, cõi nhiều cho ba của cục cưng một cơ hội đi. Dù sao hiện tại người yêu nhiều hơn là hắn, cô có thể bảo vệ bản thân thật tốt của mình. Cô nghĩ nghĩ rồi mới mở miệng. Trước tiên tôi muốn nói, tôi cũng không hoàn toàn tha thơ cho anh. Đây chỉ là cho anh một cơ hội. Anh có thể hiểu được, hắn vội văng cất lời. Nếu anh đồng ý, thì cũng nên trở về nhà đi. Nhưng mà bất quá kỳ hạn qua do tôi là định đoạt. Có khả năng là một ngày, cũng có thể năng là cả đời đó. Hắn trừng lớn, có một chút không thể tin được những gì mình vừa mới nghe được. Đó là điều đơn nhân rồi. Tôi biết rằng có một chút không công bằng. Anh cũng có thể không chấp nhận. Anh nhận. Hắn không một chút nghĩ ngợi mà đã đáp ứng. Cô chăm chú nhìn hắn hỏi. Anh xác định chứ? Phải, anh chắc chắn. Hắn chỉ mong cô có thể cho hắn một cái cơ hội là đã đủ rồi. Kỳ hạn là tùy tôi định đoạt ưa Hiện tại ngẫm lại Cảm giác chiếm thế thượng phong cũng là rất tốt đi Hắn trần trờ một giây Cuối cùng vẫn là cắn trăn nói Tùy em định đoạt Cuối cùng mọi chuyện là phát triển thành như vậy Sợ là trước đây hai người bọn họ Cũng không nghĩ đến Nhìn người đàn ông từng khiến mình yêu thật sâu sắc Cũng thật là thất vọng Tâm tình của Phương Di Tiến thật là phức tạp Thôi thì trước hết cho hắn một cơ hội đi Cũng là cho chính mình vào cuộc cưng một cơ hội Vì thế, Triệu Quân Á trở lại nhà ở chung với cô. Vân Di Thiến cũng không thể để hắn ở lại phòng ngủ ở tư phòng, cho nên mỗi tối bọn họ vẫn ngủ cùng nhau, nhưng cho dù cùng nằm trên một chiếc giường, hắn vẫn không dám làm gì khiến cô phật ý. Cô thủy chung không nhắc đến đứa nhỏ với hắn, truyền chín năm phụ nữ có thai cho hắn, chỉ từng nhìn thấy cũng không còn thấy tung tích nữa. Hiển nhiên, cô tuy rằng nguyện ý cho hắn cơ hội, nhưng vẫn không thực sự là tin tưởng hắn. Bất quá hắn hiểu được Đó là do chính mình gieo gió gặt bão, chẳng thể trách ai được, bởi vậy cô không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đề mà nhắc tới. Sáng sớm, Triệu Quân Á mặc quần áo đơn giản đi ra khỏi nhà, dì Trạng Di si Tiễn cũng không nói gì, nhưng hắn biết cô đi dạo cần đây, chỉ cần là những đồ ăn hơi nhiều dầu mỡ sẽ buồn nôn, bởi vậy, hắn muốn đi mua giúp cô bánh bao sữa đậu nành, những đồ ăn nhẹ để làm bữa sáng. Ở khu nhà cao cấp này, xung quanh không có quán ăn. Hắn vừa đóng cửa vừa suy nghĩ, đi mua thức ăn ở đâu thì gần, không hề chú ý có một người lang thang ở hành lang, cho đến khi đối phương đi đến trước mặt của hắn, hắn kéo ống tay áo, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra sự tồn tại của người nọ. "Nhã Linh, làm sao em lại ở đây? Hơn nữa em vào bằng cách nào?" "Là canh vệ dưới nhà nhận ra em, nên em đã lên đây." Triệu Nhã Linh hờn dỗi nói. "Này này là nhà của anh trai mình, tại sao em lại không thể tới chứ? Anh không nói là em không thể tới." Chỉ là sớm như vậy em tìm tới nhà của anh để làm gì? Hiện tại cùng lắm mới chỉ có 6 giờ sáng. Hắn cũng không quyền Nhã Linh từng làm chuyện gì với Di Tiến. Khuôn mặt của cô lại trầm xuống, khiến cho hắn có một chút phòng bị. Dù sao Nhã Linh cũng là em gái của hắn. Trước mắt là người thân duy nhất cùng huyết thống với hắn. Hắn cũng không muốn nặng lời với cô. Hướng chi chuyện trước kia, hắn cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Em đã xem tin tức, hai người nhìn thật là tình cảm. Cô ta óán nặn trừng mắt nhìn hắn, không đáp lại hỏi, tại sao anh lại lo lắng giúp cho cô ta? Phải tốn biết bao nhiêu tâm tư, thật là vất vả máy hủy diệt được Phương Di Thiến, vậy mà hắn lại dùng cách này để cứu cô ta, hiện tại mọi người đều cho rằng hắn và Phương Di Thiến đang yêu nhau. Nhã Linh à, anh phải nói với em rằng anh không muốn làm tổn thương Di Thiến, bởi vì cô ấy là vô tội. Anh à, anh thật sự là yêu thương cô ta sao? Đôi môi của Triệu Nhã Linh run nhè nhẹ, nhẹ. Cô dường như đã muốn khóc. Chẳng lẽ anh đã quên cha mẹ chúng ta là bị phế dung dịu đã hại chết sao? Anh không quên, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến Di Thiến. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thảo luận về đề tài này nữa. Nhã Linh à, anh phải đi mua một chút đồ, nếu như không có chuyện gì nữa thì em chờ về đi. Di Thiến còn đang ngủ, hắn không dám để cho Nhã Linh vào nhà, chỉ sợ sẽ xảy ra xô đột. Anh à, thái độ của anh thật là lạnh nhạt, trước kia anh rõ ràng không như vậy. Cô ai oán mà nhìn anh. Tất cả đều là tại cô ta, bởi vì cô ta mà anh không cần người em gái này nữa. Em đờ con ngốc nghếch. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net